Mười mấy năm thằng Nam cũng đã là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học y danh giá ở Hà Nội. Có bao nhiêu tiền của cha bóp, lão trí đều dồn hết tâm ý mà lo cho con. Thằng Nam vốn hiểu chuyện từ bé cho nên nó thương cha nó lắm. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân lên trốn Phồn Hoa đô thành, nó chen chân vào một văn phòng ký túc xá chật hẹp. Sau đó lại nhanh chóng đăng ký làm gia sư cho mấy cái lớp dạy thêm cho đám học sinh cấp 2 để kiếm đồng ra đồng vào. Mà chi trả bớt cho Lão Trí một phần gánh nặng. Năm năm đại học đi qua với muôn ngàn khó khăn và cố gắng của cha con Lão Trí. Ngày thằng Nam tốt nghiệp, Lão Trí lết cái chân thọt trong bộ quần áo nhổ nát mà bắt xe đến trường nó dự lễ. Nhìn thấy xung quanh, người ta quần là áo lượt. Lão Trí tủi thân lắm, cho nên chỉ dám nấp sau góc hội trường đang chật kín người, mà nhìn con trai mình đang cười rạng rỡ trong lấy cái lễ trao bằng. Cho đến khi loa phát thanh thông báo là thủ khoa tốt nghiệp năm ấy là Hoàng Văn Nam, thì lão trí xúc động, khóc bật thành tiếng. Bao nhiêu năm cố gắng bơn chải nơi đất khách, cuối cùng, nó cũng làm được. Lão trí khóc, lão khóc vì xúc động một phần, thì chín phần còn lại là lão thương con trai lão. Dù lão đã cố gắng đến mấy, nhưng cũng không thể để cho nó được bằng bạn, bằng bè. Tiếng khóc của lão trí làm cả hội trường tò mò, Hướng ánh mắt, rồi nhìn trầm trồ bàn tán. Thằng Nam cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của bố mình, dù trước đó nó cố công tìm mà không có thấy. Nó nhanh chóng tách đám người ra, tiến sát lại, cầm tay lạo trí, dẫn lên trên bục trao bằng. Vì nhận danh hiệu thủ khoa của kỳ thi năm ấy cho nên nó vinh dự được phát biểu. Sau khi dăm câu ba điều, nó tiến lại cầm tay lạo trí, rồi đặt cái micro lên, miệng mở lời. Đây là bố của con. Là người bố một thân một mình tần tảo, Bao nhiêu năm nay lấy ngày bốc vác, Bán hàng rong Mà nuôi con lên người Ông sẵn sàng lao mình vào cứu một đứa bé khỏi bị xe cán Để rồi què một chân Các bạn Các bạn có thể tự hào khi sinh ra trong một gia đình giàu sang Quyền thế Còn tôi Tôi tự hào Vì tôi được làm con của cha tôi Làm con một người đàn ông nghèo Nhưng đầy tình yêu thương như thế Bố Con cảm ơn bố Đến lúc này Thì lão trí xúc động mà khóc quả lên như đứa trẻ Tiếng khóc nức nở Bị kìm ném bao nhiêu năm Bây giờ mới bật ra Cả hội trường đứng dậy vỗ tay ẩm ẩm Đã có mấy người đưa tay chấm nước mắt Nơi góc khán đài Ông cụ bán rẻ năm nào Cũng đang mỉm cười gật đầu hạnh phúc Sự việc hôm ấy nhanh chóng lên mặt báo Bởi vì trường đại học mà Nam theo Là một ngôi trường tiếng tâm lắm trên trang báo giật tít người cha nghèo và cậu con trai đỗ thủ khoa sau khi lên báo có rất nhiều bệnh viện phòng khám ngỏ lời mời nam về làm việc với đãi ngộ cao lắm nam quyết tâm bám trụ lại đất Hà Nội và xin làm việc cho bệnh viện Thiên An với chân là bác sĩ tập sự mong muốn lớn nhất của anh là chữa khỏi cái chân bị tật cho cha mình nam cũng đón luôn lão chí lên ở cùng trong một căn nhà nhỏ được một vị mạnh thường quân Vì cảm cái tình cha con mà xây cất lên ở vị trí ngoại ô, cho hai người có chỗ gánh, tránh mưa, tránh nắng. Nam cũng cố công dò hỏi, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra tung tích của người nọ. Chỉ thấy nhân viên địa ốc gõ cửa phòng, rồi giao cho mình cái chìa khóa cùng với địa chỉ căn nhà, kèm theo lời nhắn, tặng cho con, cháu trai dũng cảm của ta. Theo năm tháng trôi đi, Nam cũng dần dần chứng tỏ được tay nghề và sự giỏi giang cũng như là trách nhiệm y thức của mình. Sau ba năm mệt mài trao dồi y thuật, Nam được đề bạt lên làm trưởng khoa phẫu thuật. Ở cái bệnh viện này, ai cũng biết Nam và Linh mới chính thức công khai quan hệ với nhau. Linh là y tá thực tập, nhưng có gia thế to lắm. Nhưng Linh nhất định không theo lời sắp xếp của cha mẹ là ở lại bệnh viện gia đình làm việc. Theo tiếng gọi của tuổi trẻ, Linh muốn tự bản thân sông pha ra xã hội và làm một cô y tá. Ở đây là toàn bộ do tự thân cố gắng mình. Linh thầm thương anh bác sĩ trẻ tuổi tên Nam, từ ngay lần đầu gặp mặt. Khác xa với những trường khoa khác, Nam trẻ lắm. Với vẻ bà ngoài phong trần, nhưng lịch lắm, kèm theo sự quan tâm ân cần, chiếm được trái tim cô sinh viên mới ra trường. Linh cũng giấu nhẹm việc mình là con nhà đài cát, mà ngày vẫn cùng Nam chia sẻ những khó khăn, ăn chung hộp cơm. Trước ca cấp cứu đêm muộn. Theo năm tháng. Cả hai có tình cảm với nhau từ bao giờ không hay. Nam cũng đưa Linh về nhà chơi một vài lần. Lão Chí cũng quý con bé lắm. Những lần gặp mặt. Lão Chí thường nhìn bằng ánh mắt chiều mến mà bảo. Nhà bác nghèo lắm. Chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau. Con không chê thằng Nam nhà bác. Là bác cảm ơn lắm rồi. Linh ạ xua tay đắp. Bác đừng nói thế. Anh Nam giỏi lắm, lại hay giúp đỡ con trong công việc. Con chỉ sợ lại anh chê con vụng dại thôi. chứ lúc ấy là con mách bác, đó. bác nhớ đòi lại công bằng cho con. Những lần gặp gỡ cứ thế nhiều dần lên, lão trí càng ngày càng có thiện cảm, cũng sớm coi Linh như dâu con trong nhà. Cả bệnh viện và đồng nghiệp đều chúc phúc cho đôi tai trải, trai tài gái sắc sớm lên duyên lành. Dan Linh vui lắm, bởi vì nghe những tiếng chúc tụng, ngợi khen nở. Đấy. Hoàng Nam thì giỏi giang, mà cô Đan Linh thì ân cần với bệnh nhân lắm đấy. Ôi trời ơi, thế cứ chứ cái nhà đấy nó được cả nhà nhỉ? Bác sĩ Nam ơi, thế sớm cho anh em ăn cỗ hả? Đôi trẻ cứ thế là diếu diết sống trong tình cảm chân thành, mà không để ý thái độ khó chịu của ông Thuận. Là một bác sĩ cùng khoa, cũng có tình cảm với Linh từ lâu. Oan gia xảy đến trong một buổi chiều định mệnh. Số là bố mẹ Linh sau chuyến du lịch ở bên Thái Lan có dịp ghé qua Hà Nội. Trước khi chuẩn bị lao vào vòng xoáy kinh doanh của Kim tiền Nhân dịp hiếm hoi họ quyết định ghé qua nhà Nam Bởi vì Linh cũng đã thổ lộ rằng Cô có bạn trai là trưởng khoa làm cùng bệnh viện Hôm ấy Nam có xin nghỉ phép Cùng với lão trí Đang trang hoàng lại căn nhà nhỏ cho nó gọn gàng Nam cũng không quên lời bố mình Là đó ông cụ bán giày năm nào Sang để trông vui Chiều hôm ấy Khi mâm cỗ đã chuẩn bị tươm tất Cũng là lúc chiếc xe Mercedes Đi đến con đường trong Nam vội vàng tiến ra ngoài đón Mở cửa xe Thì chính là Đan Linh cùng với hai người Đang mặc bộ đồ cực kỳ sang trọng mà bước xuống Đan Linh vui vẻ Chạy lại nắm tay Nam Mà díu dít Anh, anh đợi cho em lâu chưa Em ra phi trường em từ sớm Em đón bố mẹ em Đoạn Linh chạy ra kéo tay bố mẹ Rồi vui mừng nói Bố mẹ vào nhà đi, cơm nước xong xuôi cả rồi Cha của Đan Linh là ông Tuấn, năm nay đã ngoài năm mươi. Ông chỉ ứng một tiếng lạnh nhạt, rồi cùng vợ và con gái bước vào. Đan Linh cười hít mắt mà giới thiệu. Dạ, con giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Nam, là đồng nghiệp và cũng cũng là là bạn trai của con. Lão Tuấn và vợ khẽ trễ cái kính nhìn Nam một lượt, Nam cũng cười hiền cúi chào. Dạ, con chào hai bác, con là Hoàng Nam, con mời hai bác vào nhà nghỉ ngơi, dùng bữa cơm tối với cha con con. Lão Tuấn vẫn giữ thái độ lạnh lùng không đáp, rồi bước nhanh đi vào. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì lão há hốc mồm, lắp bắp. Ờ, bố, sao, sao bố lại, lại ở đây? Đan linh cũng tròn mắt. Ơ, ông, ông nội, sao, sao ông nội lại đây? Ông cụ bán giày vẫn đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng gọi thì ông ngẩn đầu lên. Sau giây phút sững sờ, Ben bắt đầu dở rộng trách móc. Rồi đến thì anh chị không vui à? Bao nhiêu năm qua anh chị ham mê tiền tài, tôi tưởng là anh chị quên cái người cha già này rồi. Người đàn bà cũng lắp bắp. Dạ. Con con xin lỗi bố. Chúng con tính đợt này cũng về đón bố tự Hải Phòng lên ở hẳn trên này cho nó tiện chăm sóc thôi. Ông cụ dở giọng, dỗi hờn lắm. Tôi chẳng dám. Tôi có chỗ đi lại rồi. Đoạn, ông quay xuống dưới mà gọi to. Anh Trí, anh Trí ơi, lên đây ta bảo xem. Lão Trí chán lắm tấm mồ hôi, mặc khẽ nẹ bê cái nổi cá kho nghi ngút khói, đi lên nhà trên. già ông gọi con, ở đây, ông ơi, cá rồ kho khế là đúng ý ông nhá. ấy thế nhưng mà lão Trí vừa ngước mặt lên, thì bỗng nhiên khựng lại. nồi cá kho rơi xuống đất vỡ tan thành lão đứng hình mất mấy giây rồi nhìn người đàn bà mà giọng run rẩy bà, bà bà sao sao bà bà lại về đây người đàn bà ấy không phải ai xa lạ chính là bà San là người vợ đã nhẫn tâm bỏ rơi cha con lão trong cái cảnh cơ hàn giả đây oan trái thế nào Mà lại vào vai làm vợ của một người khác Mà lại chính là mẹ ruột Của con bé Đan Linh Sau cái buổi chiều oan nghệt ấy, Nam luôn tìm cách tránh mặt Linh. Lúc này, đó là em gái cùng mẹ khác cha với mình. Danh giới là yêu, nhưng cũng không thể nào bước qua, làm cho trái tim của Nam như là tan nát. Mọi thứ bỗng chốc, đảo lộn hoàn toàn. Nam thường ở lại bệnh viện tới tận đêm muộn, cho đến khi trở về, hơi men đã bốc lên nồng nặng. Linh cũng xin nghỉ phép dài hạn, nhốt mình ở nhà. Tuyệt đối không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai Cái ngày định mệnh đó Làm cho mấy mảnh đời cùng lúc Va chạm vào với nhau Vỡ tan tành rồi rơi vào hố sâu tuyệt vọng Lão Tuấn cũng uất lắm Thế nhưng sự đã rồi Sau những trận đòn đến giã cánh tay Đánh vợ mình Lão chán nạn bỏ ra ngoài Đến cả mấy ngày không thèm về Trong tiếng nhạc chát chúa, Mùi thuốc lá Tiếng thằng thuận cất lên Sang sảng làm cho lão Tuấn mệt mỏi ngoái đầu nhìn. "Ok à, bác Tuấn, sao bác lại ngồi đây mình này, bác đi đi, đi với cháu, kiếm chỗ nào yên tĩnh. Bác cháu mình ngờ ngồi trò chuyện bác ơi." Lão Tuấn chán nản, với lấy cái áo vest rồi đi theo thằng Thuận, ra khỏi hộp đêm. Thằng Thuận nổ máy cái xe hơi rồi lao nhanh ra ngoài con lộ lớn. Chiếc xe dừng ở một quán cà phê đắt đỏ sang trọng. Gã đon đả mời lão Tuấn vào trong, chọn một chiếc bàn ở góc kín đáo, gọi hai ly đen đá. Thằng Thuận bắt đầu cất giọng rè rập. Cháu cũng có nghe qua về chuyện nhà bác rồi. Hey, cháu cũng tiếc lắm bác ạ. Lão Tuấn hầm hầm sắc mặt, Mà giít qua kẽ răng. Mại kiếp! Vì chuyện ấy mà bố mày bỏ lỡ mấy hợp đồng làm ăn đây này. Thằng Thuận lại rở giọng khích bác. Tất cả là tại bố con cái thằng ôn vật kê kê. Chúng nó hỏi nhau rủ rỗ em Linh, Mới gây ra cớ xử này. đá vậy ở bệnh viện, Thằng con trai lão còn tìm trăm phương ngàn kế ve vãn Rồi nịnh nọt cấp trên để lên trước đấy Giờ chắc bố con nó hả hê lắm bác ạ Bác ấy Thì nhân từ quá Chứ mà Chẳng phải tay cháu ấy Thì Thằng Thuận bỏ lỡ câu nói Nhìn Lão Tuấn dò xét Lão Tuấn nghe vậy thì tức lắm Đập bàn đánh dầm một cái Tiền sử cái lũ bẩn hàn khố rách áo ồm chứ Làm con gái bố bây giờ như cái xác, cái xác không hồn ý Bố mày phải tống cổ chúng mày khỏi cái đất này Bố mày mới vừa lòng hả dạ chứ Thằng Thuận biết Lão đang mắc mưu Vốn dĩ từ trước đến giờ Gã chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với Nam Vì chuyện lên chức trưởng khoa Lại còn cướp mất người con gái mà gã yêu Thâm tâm của thằng Thuận Thù thằng Nam lắm Nhân cơ hội này Gã mớm lời cho Lão Tuấn Tìm cách tống cổ thằng Nam ra khỏi bệnh viện Bởi vì Lão Tuấn quan hệ rộng lắm tấm cổ được thằng Nam đi, gã sẽ đàng hoàng mà tám tỉnh Đan Linh. Thực sự, thằng thuận nào có mặn mà gì, nó chỉ nhăm nhe cái gia sản nhà lão Tuấn và Đan Linh chỉ là cái bàn đạp cho nó mà thôi. Cuộc trò chuyện trong vòng hơn tiếng đồng hồ đã bày ra một kế hoạch vô cùng hiểm ác. Một tuần sau, Nam nhận được giấy giới thiệu điều chuyển công tác đến một bệnh viện cách xa thành phố. Vốn dĩ lão Tuấn là bạn chí thân của giám đốc bệnh viện, cho nên Có nhờ vả có mấy câu là được việc Ông giám đốc vốn nợ Lão toán nhiều ân tình Gật đầu cho có lệ Nhưng vốn dĩ Nam là bác sĩ có tay nghề giỏi Lại có y đức tốt Thành ra ông giám đốc đắn đo lắm Sau bao nhiêu cân nhắc đong đếm, Suy đi tính lại Ông lấy lý do là bệnh viện ở vùng hẻo lánh Đang cần bác sĩ ngỏ ý cử Nam đi Nam cũng vốn đang buồn chán chuyện tình cảm Cho nên gật đầu luôn Mà không cần thắc mắc Nơi Hoàng Nam được điều chuyển tới là một vùng núi thưa thớt, giám đốc bệnh viện thông báo bố trí cho Nam ở trong một căn nhà trong làng, bởi vì bệnh viện chi phí còn hạn hẹp, không có khu nội trú cho bác sĩ ngoại tỉnh. Nam tham gia cuộc họp giao ban rồi trầm tư về căn nhà có phần ọp ẹp, quay đi quẩn lại, sắp xếp đồ đạc, gọi về thông báo tình hình cho lão trí. Nhìn lại đồng hồ cũng đã ngót 9 giờ tối, ở cái vùng núi heo hút, đi cả tầm trăm mét mới thấy ánh đèn nhà dân thật sự buồn ảm đạm. Xung quanh chỉ còn nghe tiếng xào xạc của đám lá ngô đồng, tiếng cọ kè, cóc ngoé kêu râm ran. Nam chán lản ngồi lôi đóng giấy tờ ra mà hoàn thành thủ tục để ngày mai nhận lịch. đang chăm chú làm việc thì ba tiếng gõ hối hả của dội vào. Nam cao mày thầm nghĩ, quái lạ, sao nửa đêm lại có người đến gõ cửa nhà mình? Mình mới chuyển đến đây đã kịp chào hỏi ai đâu? Hay là Hay là có đồng nghiệp tới thăm ta? Giây phút tò mò đi qua, Nam nhanh mồm đáp, rồi tiến ra mở cửa. Tôi đến ngay đây. Tiến bản lệ cũ kỹ, ọp ẹp, vừa mở ra. rẽ ánh sáng vàng vọt của cây đèn sợi đốt hắt xuống. Đập vào mắt Nam là hình ảnh ba thằng quân đồ, tóc xanh, tóc vàng, xăm trổ, kín người. Nhìn Nam với thái độ không mấy thân thiện. Một thằng còn ngậm điếu thuốc lệnh mồm thở khói thẳng vào mặt Nam, đoạn đưa tay lên vút vút cái đầu cắt môi của nó. Nam tò mò, ba anh là ai? Đến tìm tôi có chuyện gì? Thằng đi đầu, lắc lắc cái mái môi, mà nhìn lên láo. Mày có phải là bác sĩ Hoàng Nam, mới chuyển từ Hà Nội về sáng nay đúng không? Nam thật thà gật đầu đáp, vâng, tôi là Hoàng Nam, mới được điều chuyển về đây. Tôi xin hỏi các anh là, tiếng của Nam chợt dứt quãng, mà thay vào đó là tiếng hét đến lạc giọng chẳng hiểu từ bao giờ. Con dao găm sắc lẹm đâm ngập vào ổ bụng. bà thằng con đồ rất nhanh đè Nam xuống. Thằng đi đầu đè Nam nắm tay lấy tay chẹn họng mà đâm liên tiếp hơn chục nhát dao chí mạng. Máu tươi phun ra sôi sạc. Kèm theo ấy là bộ lòng ruột sổ hẳn ra ngoài, bốc mũi tanh tuổi. Nam dậy rụa điên cuồng, hai tay cào xuống nền bê tông nít bật cả máu. Nhưng bà thằng con đồ cứ thế. Mà đâm lê lệ... Máu me tràn hòa... Nam dẫy lên mấy cái... Rồi mặt trắng bệch, Chết tươi trong vụ máu... Trước khi hồn lìa khỏi xác, Vọng bên tai của Nam... Là tiếng đẻo cáng... thì thảo... Mày chết... Bởi vì mày cả gan vuốt dâu hồm... Mày cướp đi bạn gái của người ta... Lại còn làm gia đình người ta xáo trộn... <cười> Có trách thì đừng trách bọn tao... Bọn tao được lão tuấn... Và thằng bác sĩ Thuận Nó thuê để nó giết mày Là hai trăm triệu đấy Xuống đó Ngồi bần thần trong nhà Không hiểu làm sao mà lòng dạ lão hôm nay Cứ nóng như là lửa đốt Từ lúc con trai báo tin sẽ đi công tác Lão trí đã cảm thấy có điều gì bất an lắm Lão cố ngăn cản mấy lần Mà thằng bé không có nghe Cực chẳng đã Lão đành gật đầu chấp nhận Mười phút trước Lão thấy lòng dạ buồn trồn không ngủ được Lão bật dậy, mở đèn, cứ đi đi lại lại quanh quẩn ở trong nhà. Lão với lấy cái điện thoại đầu giường bấm số gọi cho con mấy lần mà không có ai bắt máy. Lão tự nhủ, chắc con trai mình ngủ say, thở dài, buông cái điện thoại xuống. Nhớ con, Lão lại lấy tấm ảnh của thằng con từ khi còn bé, được lồng trong cái khung ảnh cỡ như bàn tay ra mà ngắm nghía. Không hiểu về cái sự gì, mà đột nhiên, cái tấm kính ở trên ảnh bỗng nhiên nứt vác cả ra lão trí lo quá bèn nhanh tay bấm một dãy số là số điện thoại một người đồng nghiệp của nam mà run giọng à alo alo ờ cậu cậu cậu dọn phải không tôi là trí bố ủng nam cậu cho tôi làm phiền à? cậu cậu qua xem con tôi nó có chuyện gì không mà mà sao tôi thấy bất an quá à? Tôi gọi cả chục cuộc rồi mà nó không trả lời. Cậu cậu Duẩn giúp tôi nha. Duẩn là một bác sĩ ở tuyến tỉnh, cũng được điều chuyển về đây. Vốn dĩ hiểu tâm lý bậc làm cha làm mẹ, lại nghe giọng của ông chí gấp gáp Cho nên nhanh chóng đồng ý, nổ mấy cái hong đa chạy về căn nhà mà bác sĩ Nam, chú ngộ. Gọi cổng mấy lần mà không có tiếng Nam đáp lại, dù bên trong đèn đóm sáng trưng Tò mò, Duẩn treo tường rồi nhanh chóng đập cửa. Lạ thay, cửa không khóa Tiếng bản lề lâu ngày han gì Kêu lên kẹt kẹt kẹt Như là phản đối người bên ngoài bước vào Duẩn kinh hái Ngã ngã lăn ra đất Nhìn thấy xác của Nam Nằm trong vũng máu đã đông Nguội lạnh từ bao giờ ngài nhận xác con về an táng, Lão Chi đến chết lên chết xuống Con trai của lão Nằm im lìm trong cỗ quan tài màu trắng Không gian trong nhà bây giờ Cũng chỉ giặt một màu tăng tóc và lạnh lẽo. Ông lão kia và đám đồng nghiệp của Nam Phải cấp cứu mấy lần Hễ mà cứ tỉnh lại Là lão lại lao ra ôm lấy quan tài nguội lạnh đặt giữa nhà Mà vật vã Không ai cầm lòng được Con ơi là con ơi. Sao trời cao lại ác quý tối thế này? Sao không để tôi chết đi cho con tôi được sống? Con ơi là con ơi. Bao nhiêu năm bố vất vả, bố nghiến răng nghiến lại để nuôi con thành người khôn lớn. Mà bây giờ bỏ bố đi hả con ơi? Sai ơi là sai ơi Con người Linh cứ như người vô hồn Ngồi bệt ở bên quan tài Hết nhìn sát người mình yêu Lại ngây ngốc nhìn mọi người Mà lầm bẩm Anh Nam Anh Nam anh đi công tác bao giờ Về vậy Sao Sao anh cứ ngủ thế Anh Nam ơi Anh không thương em mà Dậy đi Dậy với em đi anh Nam ơi Dậy với em đi Ngày an táng diễn ra Thời tiết ảm đạm lắm Thằng Nam đã chết Thằng Thuận cũng có mặt trong đoàn lễ đưa tang cho có lẽ Dù trong lòng nó vui như mở cờ Nó chẳng còn ai cản bước Con đường leo lên vị trí mới Cùng với kế hoạch chiếm gia sản của Lão Tấm Càng dễ dàng thực hiện hơn Mấy người đồng nghiệp Lo Lão Chí Nghĩ Quẩn Cho nên thay nhau ở bên cạnh mà túc trực Linh cũng ở luôn lại nhà ấy Mà nhất định không chịu về Thần chí hỗn loạn Kèm theo nỗi đau đớn khôn nguôi Làm cho Linh lúc tỉnh Lúc mê Lão Tuấn cũng chán nản Mặc kệ không thèm đả động gì Lão bàn bạc kỹ lưỡng lại với thằng Thuận Về kế hoạch tàn độc Ngầm đồng ý cho hai đứa nó quay lại với nhau Ngày vui Ngắn chẳng tẩy gan Thằng Thuận hạ he với kế hoạch Mà nó cất công sắp xếp Cho đến Một trăm ngày sau cái chết Của bác sĩ Hoàng Nam Mấy trong bệnh viện đột nhiên chẳng hiểu sao có nhiều ca cấp cứu lắm. Thân được cất nhắc lên làm bác sĩ trưởng khoa, thuận cũng phải sắn tay áo vào làm việc. Ca phẫu thuật diễn ra lúc 3 giờ sáng, mà gã là bác sĩ chính cho nên vất vả lắm, mệt mỏi lắm. Nạn nhân có lẽ bị tai nạn giao thông, mặt mũi đã nát bét. Hai con mắt lồi cả da, đảo láo lên trên khuôn mặt đã chóc hết cả lớp da thịt, lộ ra lớp cơ đỏ lòm lòm. Bản thân là bác sĩ đã quen với những sự ấy, mà gã cũng phải ớn lạnh mấy phần. Biết không thể cứu chữa được nữa Gã làm qua loa cho nó có lệ Ca phẫu thuật có chiều hướng Bắt đầu xấu đi Và rất nhanh Nạn nhân đã chút hơi thở cuối cùng Nạn em con dao mổ xuống trong khay y Rồi đang tính trở ra ngoài Thì bất chợt có sự lạ Cái xác của bệnh nhân trên băng ca Với khuôn mặt đỏ lòm lòm Chợt ngoái đầu Cánh tay be bét lòi cả khúc xương trắng nhân nhận Níu lấy vạt áo cuộn gã Rồi bỗng nhiên cất tiếng oán trách Thuận ơi Thuận Nhà thụ tao bộ lòng bỏ vơi Thuận ơi Tao Nam Là Hoàng Nam, Nam đây Sao mày lại rạch bụng tao ra thế Lòng tàu. ruột nó sổ ra hết cái kìa Thuận ơi Đến đây gã kinh hãi Điếng hồn mất một giây rồi hét lên gạt cánh tay đang bám vạt áo của mình mà ngã lăn ra đất tiếng thét của gã làm cả ekip hoảng hồn ngoái đầu lại nhìn gã ngồi ở trên mặt đất mặt xám nết không còn một giọt máu gã định thần lại cái xác vẫn nằm im lìm ở trên băng ca cổ ngẹo sang một bên hai con người lồi tướng nhìn mình trầm trầm mấy y tá nhanh chóng đỡ gã dậy hỏi làm sao gã chỉ trả lời qua quýt mấy câu rồi trở về phòng Thậm chí quên luôn tháo bỏ cả áo bảo hộ Vừa thất thần ngồi xuống cái ghế bọc ra bàn làm việc Còn đang ngây ngây ngẩn ngẩn Thì có tiếng gõ cửa Khô không khốc Vọng vào bên trong Làm cho Thuận cũng lại giật thoát mình một lần nữa Gã cao mày Vào đi Một người giao hàng Tiến vào bên trong Cất giọng hỏi Xin hỏi có phải là bác sĩ Thuận Trưởng khoa phẫu thuật không? Gã nhanh tay tháo bỏ lớp áo bảo hộ còn dính máu ở ống tay, đặt lên trên bàn, không thèm ngẩn lên nhìn mà đáp. Tôi thuận đây, có chuyện gì vậy? Người kia nhanh chóng lục trong đống đồ, lấy ra một cái hộp nhỏ lòng bàn tay, đặt lên bàn, rút tấm sổ. Có người gửi bưu phẩm cho bác sĩ. Bác sĩ ký nhận giùm tôi luôn. Gã gật đầu ký xoẹt một cái. Khi cánh cửa phòng khép lại, Gã mới tò mò mở cái hộp Màu nâu có phần cũ kỹ Ở bên trên không có để tên người gửi Một giây sau Thoáng qua Gã run run rẩy dày, dày Cho đến khi kinh hãi Bởi vì trên cái lớp giấy được gói kỹ càng Gã nhận ra ấy là Bốn móng tay người Còn dính nguyên cả máu thịt Chính là bốn cái móng tay Mà Hoàng Nam đã cào xuống nền nhà Lúc tắt thở Mà công an điều tra đã để riêng ra. Lúc Lão Tuấn cùng với gã Thuận bỏ tiền ra để lo lót tất cả mọi thứ cho êm xuôi. Gã nhận ra ngay. Mùi hôi thối nhanh chóng tỏa ra, sọc vào tận ốc, làm cho gã ói mở. Gã Kinh Hãi lao ra khỏi phòng, cắm đầu, chạy xe lao thẳng ra con đường lớn. Hà Nội về đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Không biết gã đã chạy bao xa Cảm giác toàn thân vẫn ớn lạnh Khi nghĩ đến những chuyện quá dị vừa xảy ra Gã với tay móc điếu ba số Rồi châm nhanh rít một hơi sâu Làm cho gã tỉnh táo lại mấy phần Cái xe cứ lao vùn vụt trên xa lộ Gã thấy cổ họng chua lòm Bụng réo ủng ục Bao nhiêu đồ ăn từ tối Gã đã nôn sạch khi thấy bốn cái móng tay vừa nãy Gã chép miệng Lại rít điếu thuốc Rồi tạt xe vào quán phở Bởi vì còn sáng đèn. Chủ quán, cho tô phở gà đi. Gã mệt mỏi cất tiếng, đặt chùm chìa khóa lên bàn, mắt nhìn ra không gian mở tối bên kia. Gã nhận ra ánh sáng hắt ra là từ hai cái đèn lồng, được làm theo lối của người tàu, treo trên ngay đầu tiệm. Tự nhiên cái điều ấy làm cho không khí trong tiệm thêm âm u. Chủ quán đội nón sùm sụp, làm cho gã không thấy thoải mái. Chủ quán cũng không nói năng gì, lặng lặng gục đầu mà cúi xuống làm phở. Rất nhanh B2 bắt phở ra, tô phở gà nghi ngút khói đặt trước mặt, gã đói đến sôi cả bụng, liền vội vàng rút muỗng lấy đũa nhồm nhòm nhai ngấu nghiến mấy miếng bánh phở. Chợt gã nhăn mặt phun luôn cái đống bánh phở và mấy miếng thịt gà trong miệng ra mà đập bàn quát: Chủ quán, chủ quán đâu? Mày nấu thì thiêu cho khách đây à? Người chủ quán đã đứng sau lưng của gã tự bao giờ, nhẹ nhàng trễ cái nón che kín trên dung nhan mà cất giọng đùng đục. Thịt gà thì vẫn còn mới, nước lèo cũng vừa múc xong, nhưng mà chắc là mày ăn nhầm miếng da mặt của tao Tao đã chết lâu rồi, ra thì thối nát rồi thoạt nơi. Tao, Nam, Hoàng Nam đây. Nói rồi, hồn ma của Hoàng Nam vạch bụng lên, từ cái ổ bụng trống hoác ấy, bánh phở và nước lèo, tuôn ra ẩm ẩm, hòa lẫn máu me thành cái thứ nước nhở nhỏ nâu xỉm. Quan hồn của Hoàng Nam cười lên khảnh khạch, chạy tay vào bụng, <cười> nước lèo đây này Vẫn còn nóng đấy <cười> Thuận tái mét tả mặt Đái tổ tổ bán sống bán chết bỏ chạy thục mạng ra ngoài Gặp bụng nôn mửa ra mật xanh mật vàng Cái thứ nước phở tanh vẫn còn đọng trong cuống lưỡi Làm cho thuận móc họng đến bật cả máu Cho đến khi nước mắt giàn ruộng tỉnh táo được phần nào, gã quay lại kinh hãi nhận ra, đó là một bãi đất hoang, là một cái nghĩa trang cũ, quạnh hiu, chứ làm gì có quán phở nào cả. Xung quanh là mồ mả, cái cũ cái mới chen chúc nhau, mấy tấm di ảnh đen trắng, ở trên bia mộ, cứ nhìn gã trầm trọc. Gã nhìn quanh bốn phía, tối om như mực, gã hoảng hút nhanh chân chạy thục mạng, về hướng phát ra ánh sáng của thành phố. Bất chợt, có tiếng chuông điện thoại làm cho gã giật mình, gã vừa chạy vừa thở hổn hển bắt máy. Ai ai đây? tôi tội tôi tội, tội thuận đây. Ai đấy? Đầu dây bên kia im phăng phắt, gã gào vào trong điện thoại. Ai? Ai gọi đây? Ai? Này, không bừa đâu. Tao đang nhiều việc lắm. Ai gọi tao đi? Đầu dây bên kia vọng đến tiếng cào diên díp như là móng tay. Cào lên cái vật khô cứng Lên sau đó Là những tiếng phẩm phập rội lại Giống như dao dao đâm vào da thịt Ai Ai Ai Ai gọi Tao đó Thoạn Tiếng cười khủng, khủng khủng vọng lại Làm cho gã kinh hãi ném luôn cái điện thoại trong tay Gã cắm đầu Dùng hết hơi tàn Mà chạy ra đường lớn Đoạn đường mà cách chừng một cây số Chạy mãi làm sao không tới Cũng không thấy cái xe ô tô của mình đâu Gã kinh hãi ngồi bệt xuống nhìn quanh quạt Nhận ra nãy giờ vẫn ở nguyên vị trí ấy Một làn gió lạnh léo Mang theo cái sự tột độ Sọc thẳng vào trong xương trong cốt Làm cho gã rúm người lại những âm thanh đâm phẩm phật những tiếng cào xoan xoan lại bắt đầu vang lên gã bịt chặt tay lại đằng sau lưng một bóng người đã áp sát gã từ bao giờ ổ bụng đã toát ra sổ ra cả nội tạng bê bết màu nâu xịt. không mà không mà <cười> Sau cái chết của Nam Đan Linh ở hẳn bên nhà Mà chăm sóc cho Lão Chí Qua một trăm ngày Thần Chí cũng bắt đầu ổn định lại phần nào Lão Chí quyết định bán căn nhà này Mà chuyển về quê sống Gia đình của Lão Tuấn cũng rơi vào thảm não lắm Công việc kinh doanh bỗng chốc sụt giảm Vướng nợ chồng chất Mụ Soan cũng từ mặt Lão Mà nhốt mình im ỉm trong phòng Sau cái chết của đứa con trai Mà mụ đã nhẫn tâm ruồng bỏ bao nhiêu năm về trước Ba giờ sáng hôm ấy Lão Chí đang ngồi ở phòng khách Uống rượu một mình Tiếng chuông điện thoại làm cho lão cau mày Mệt mỏi Lão cất giọng lè nhẹ. Đứa nào gọi à, ừ, Sớm thế Đầu dây bên kia Là tiếng những người công an nghiêm nghị vang lên Chào ông Tôi là Trung tá Mai Việt Hà Trưởng phòng điều tra tội phạm của công an thành phố Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của bác sĩ Hoàng Văn Nam Chúng tôi thông báo luôn Ngay bây giờ sẽ cho người đến Triệu tập ông về trước mắt Mong ông hợp tác điều tra Vừa nghe đến đấy Thì hơi rượu bay đi quá nữa Lão run dậy vâng vâng dạ dạ rồi hát máy Mồ hôi tố ra đầm đề Làm cho lão tỉnh táo lại Lão nhanh chóng Lần tìm danh bạ bấm số gọi cho ông Thuận Điện thoại thuê bao Lão run dậy gào lên Này con mẹ mày Sao mày không nghe máy công an nó lẩn ra tao rồi nó lẩn ra tao rồi tao với mày lên kế hoạch giết thằng Nam mày nhận được tin thì gặp tao chỗ cũ ngay lão trí trong lão trong cơn hoảng loạn tột độ mà không nhận ra cánh cửa phòng ngủ đã mở ra tự bao giờ mụ soàn đã tiến sát sau lưng của gã trên tay là con dao sắc lẹm lẹm ờ soàn bà Bà ra đây từ bao giờ ừ, Bà Soán ừ, bà, bà Một năm sau Khi mẹ vướng vào vòng lao lý Vì giết cha Đan Linh đau khổ bán luôn căn nhà Ở Hà Nội chuyển về ở mà chăm sóc lão trí Cô cũng xin phép lão cho rời mộ của Nam về Nghĩa Trang cạnh nhà Để tiện bề hương lửa Lúc ba nén nhang tỏa khói mở đục Trên nấm mộ mới đắp Mắt của Đan Linh nhòa đi Gương mặt điển trai của Hoàng Lam Hiện lên trên tấm hình đen trắng Dường như đang khẽ mỉm cười Trông điện thoại của người đồng nghiệp nào đó Dự lễ rời mộ cất lên cái bài nhạc nghe xót xa lắm mà đôi mắt của linh bỗng nhiên nhòa và nước mắt